Ngươi đi xem sao?" Tên sư đệ nhìn Chân Cương có phần do dự, nhưng nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh của Chân Cương đành bay xuống phía dưới đứng trước mặt Lôi Cương thận trọng đánh giá. Hiện giờ đôi đồng tử của Lôi Cương đang thất thần nhìn chằm chằm vào cuốn sách. Nếu không cảm nhận được hơi thở của Lôi Cương thì hắn tưởng rằng đó chỉ là một xác chết. Tên đệ sư đệ vội vàng đứng dậy nói Sư huyên, hắn hơi quá dị Nói xong liền bay lên Hơn một ngàn người tu luyện nhìn nhau cùng ngạc nhiên nghi ngờ Chẳng nhẽ nào người này đã chết Sau khi do dự một chút Chân cương liền bay xuống phía dưới Đứng trước mặt lôi cương Cẩn thận xem xét Trong lòng kinh nghi Sau khi nhìn chầm chầm vào cuốn sách một lúc không thấy có gì kỳ lạ, liền thấp giọng nói. Lôi cương. Ngươi đừng có mà giả vờ. Lôi cương vẫn bất động, chân cương lặng im suy nghĩ, một lúc sau lại nói. Nếu ngươi không nói lời nào như vậy, đừng có trách ta không khách khí. Nói xong bèn đi đến phía trước đám lửa. Chân cương. Ngươi muốn giết lôi cương bằng lửa Ngươi cũng không thoát được đâu Một gã đàn ông nho nhã Vẽ mặt cay nghiệt thấp giọng nói Hắn là thuộc hạ trước kia của ngu thắng Chân cương ném một cái nhìn về phía tên kia Liền sau đó lại suy tư Hết nhìn chăm chú vào đám lửa lại nhìn vào lôi cương Trong lòng vẫn ngạc nhiên nghi ngờ Rốt cuộc thì làm sao vây? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Ma vũ khẽ quát. Hắn cũng cảm giác được lôi cương có chỗ không bình thường. Hai mắt trừng trừng giống như cái xác không hồn bình thường. Không biết. Hắn giống như giống như chìm vào trong một cảnh giới nào đó. Chân cương trầm ngâm nói. Ma vũ do dự một lúc. Sau đó hạ xuống đi đến trước mặt lôi cương cẩn thận quan sát Tay phải chìa ra muốn bắt lấy cúng sắt Vù Đột nhiên cúng sắt phát ra tiếng động Một thứ âm đa kinh khủng ầm ầm lan ra Ma vụ hét thảm một tiếng Rồi tan thành mây khói trong âm thanh chấn động đó Chân cương cũng bay ngược về phía sau Miệng phun máu tươi Vẽ mặt kinh hải Tất cả người tu luyện trên không trung rơi xuống, phun máu tươi, đứng lên nhìn nhau, vô cùng hoảng sợ. Chân cương nhếch nhát, nhát, kinh hải, đứng lên thấy lôi cương vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn sắt như cũ. Rầm rầm. Đúng lúc này, toàn bộ ngu thắng thành. Một công trình kiến trúc cao lớn như thế ầm ầm đổ sụp, Bụi bặm che phủ toàn bộ phía chân trời. Vô số người tu luyện không hề nghĩ ngợi hoảng sợ bỏ chạy khỏi ngu thắng thành. Tất cả nhìn sự sụt đổ của công trình kiến trúc cao lớn trong lòng vô cùng kinh hải. Người có lá gan nhỏ thì hoảng sợ ngồi trên mặt đất còn người có lá gan lớn thì tìm mọi cách trốn khỏi nơi này. Quá kinh khủng, rốt cuộc đây là cái gì? Dòng sóng chấn động kinh khủng ẩn chứa một thứ khí thế khiến cho mỗi người tu luyện cảm thấy mình hèn mọn và nhỏ bé. Đứng trước khí thế đó bọn họ cũng không bằng một con kiến. Đinh, một âm thanh lanh lảnh vang lên toàn bộ cấm cương bị phá vỡ tiêu tan. Bao nương. Hừ. Y. Y. Ê. U. Năm qua cấm cương là nơi thí luyện của bảy đại môn phái nhưng bây giờ chỉ vì một làn sóng rung động mà không còn sót lại chút gì. Mấy vạn người tu luyện bị tách biệt rơi vào giữa năm đại châu trên trung su giới. Cùng thời điểm đó toàn bộ các cao thủ ở khu trung tâm cũng cảm nhận được một thứ khí thế kinh khủng. Các cao thủ đang nhắm mắt tu luyện đều phun ra một ngụm tiên huyết. Sắc mặt tái nhợ tê trong lòng kinh hải vô cùng Khu trung tâm từ khi nào mà có một cao thủ đến vậy Mỗi vị cao thủ trong lòng đều tự hỏi Cùng lúc đó công chủ của bảy đại môn phái cũng cảm nhận được đột biến chạy ra ngoài mà biến sắc Cấm cương bị hủy diệt Cấm cương nơi đã tồn tại được vô số năm mà lại bất ngờ bị hủy diệt Chuyện gì xảy ra Nhưng đồng thời, ở cấm cương cũng xuất hiện một cường giả cương thể. Lúc này, chấm cương xuất hiện ở vị trí giao nhau giữa lôi châu và cao châu cũng chính là chỗ đi vào trước đó. Nhìn thấy xung quanh địa thế quen thuộc trên gương mặt y bớt đi chút lo sợ. Lúc này cũng có rất nhiều đệ tử của cương chân môn xuất hiện ở đây. Cả đám vô cùng kinh ngạc quan sát bốn phía rồi sượt tỉnh. Đột nhiên một bóng dáng đỏ như lửa cùng với một người đàn ông tràn áo đen hiện ra giữa bọn họ. Chân cương vừa thấy liền vô cùng hoảng sợ. Y không hề nghĩ ngợi liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Nhưng lúc này, lôi cương cũng mở mắt ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 101 tên nàng là Tử Vận Sao. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 101 tên nàng là tử vận sao. Nét mặt của hắn hết sức bình thản. Đôi mắt sáng như sao nhìn chầm chầm về phía chân cương đang định chạy trốn. Chân cương xoay người, chạy như điên. Y chẳng khác gì bị sét đánh toàn thân run rẩy sắc mặt tái mét. Y quay đầu. Hai mắt mở to nhìn vào lôi cương đang tỏa ra uy thế vô thượng. Làm sao mà hắn lại kinh khủng như vậy? Làm sao có thể? Chân cương trong lúc cấp bác y lấy từ trong giới chỉ ra một viên tinh thạch, Sau đó nét hoảng sợ trên khuôn mặt cũng vơi đi một chút. Hai tròng mắt lôi cương khẽ động đậy. Đồng tử hơi co lại. Ánh mắt hắn hết sức lạnh nhạt Khó miệng khẽ mở rồi lấy ra một thanh kiếm đen lớn Không nói thêm lời nào Hắn bổ thẳng một kiếm về phía chân cương A! Chân cương kinh hoàng kêu lên Hai mắt mở to nhìn những mũi kiếm lao đến Gần như chiếm giữa nửa bầu trời Oanh! Chân cương hoàn toàn bị mũi kiếm lớn trùm lên Tiếng nổ long trời lỡ đất vang lên trên không trung. Tại lôi châu và cương châu, nhiều cao thủ đã cảm nhận được rung động kinh khủng này. Lúc này, vách đá phía sau lôi cương ầm ầm sụp xuống. Những tảng đá to rơi xuống bao phủ toàn bộ xung quanh đệ tử phái chân cương. Mà dường như có một đạo kết giới bao phủ cả lôi cương và hỏa hít khiến cho những tảng đá lớn không chạm được vào hai người. Trong khi đó, một thứ sức mạnh làm cho lôi cương và hỏa hít từ từ bay lên cho đến khi núi vỡ toạc ra. Vô số đá vụn rơi xuống đầy mặt đất. Lôi cương tay phải cầm kiếm đâm vào đống đá vụn, hai mắt không biểu lộ chút cảm xúc nào y như cái xác không hồn. Nhưng toàn thân hắn toát ra một thứ uy lực cực kỳ kinh khủng. Ai dám giết để tử phái chân cương ta? Một tiếng quát trong hư không vang dội. Hơn mười bóng người hiện ra trước mặt lôi cương. Nhìn xung quanh chỗ đá vụn trên mặt đất chồng chức lên nhau thành núi và với phía sau lôi cương trống rỗng. Khuôn mặt của đám người đột nhiên biến sắc. Ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Lôi cương Người là lôi cương Có phải người đã ghét người phái chân cương chúng ta không? Một lão nhân nhận ra lôi cương khuôn mặt tái mét quát Khuôn mặt lão nhân dẫn đầu kia cực kỳ trang nghiêm nhìn lôi cương chầm chầm Hai mắt đục ngầu đầy sự khiếp sợ và khó tin Một lúc lâu sau đó Lão nhân mới thấp giọng nói Không biết vì sao tiền bối lại giết đệ tử phái chân cương. Lúc trước, khi cảm nhận được cấm cương bị nghiền nát cùng với tiếng cầu cứu của chân cương, môn phái chân cương đã phái hơn 10 vị trưởng lão cùng với tôn chủ phục cương tử ra ngoài. Vị lão nhân đó chính là phục cương tử. Vốn sự cầu cứu của chân cương, phục cương tử sẽ không để ý mà cho đệ tử đi cấu. Thế nhưng cấm cương lại bị nghiền nát khiến cho Phục Cương tự chính thức lên đường tìm nguyên nhân. Câu nói của Phục Cương tự khiến cho hơn 10 vị trưởng lão xung quanh cùng sững sốt ánh mắt trở nên mất tự nhiên. Đúng vậy. Vài năm trước lôi cương chỉ là cương sư thiên giai. Sao lúc này lại có thể tỏa ra một thứ khí thế kinh khủng như vậy? Hẳn là có cao nhân chiếm giữ thân thể lôi cương. Đôi mắt sâu thẳng của lôi cương đảo qua mấy người. Chợt hắn cúi đầu nhìn hư kiếm trong tay. Trong đôi mắt hắn như đang suy nghĩ. Hắn lại ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào phục cương tử thản nhiên nói. Cút đi. Ta không muốn giết người. Tiếng nói vừa thốt ra. Nét mặt đang cố gắng kiềm chế sự tức giận của đám cường giả phái chân cương đều biến sắc rồi nhanh chóng lùi người lại Khuôn mặt phục cương tử co giật một hồi Thân là tôn chủ phái chân cương bao đời những chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như vậy Sắc mặt lão trở nên lạnh tanh, lạnh đạm nói Tiền bối Phục cương tử còn chưa nói xong Hai mắt đột nhiên tròn son, miệng lão cũng há ra. Khiếp sợ nhìn kiếm quang từ thanh hư kiếm trong tay lôi cương lón lên. Một hư kiếm vốn chỉ có sáu thước vậy mà lúc này tỏa ra kiếm quang xuyên thẳng vào đám mây phía chân trời. Khí thế kinh khủng của nó khiến cho mặt đất đá vụn ầm ầm, ầm tung tóm khắp nơi. Hai mắt của hơn mười vị cao thủ phái chân cương như muốn lòi ra, sắc mặt tái mét. Dĩ nhiên toàn thân vì vậy mà cũng run rẩy. Cốt! Lần thứ hai tiếng nói lôi cương vang lên. Trong tay hắn kiếm quan xuyên thẳng lên trời cao làm cho mười vị trưởng lão của phái chân cương đứng bên cạnh phục cương tử. Tất cả hóa thành hơn mười tia sáng rồi từ từ biến mất. Phục cương tử không biết mấy người kia ở đâu, bèn tự mình rời đi. Trong tay lôi cương, kiếm quan kinh khủng kia biến mất trong nháy mắt. Hư kiếm dài sáu thước tỏa ra ánh sáng lờ mờ trở lại trong tay lôi cương. Tay trái hắn vung lên, phát ra một đạo kết giới, bao phủ bản thân và hỏa hiếp. Hắn lại ngồi xuống. Khí thế kinh khủng toàn toàn biến mất bốn cuốn sắt một lần nữa lại hiện ra trước mặt lôi cương. Nhưng lúc này hai mắt lôi cương đã nhắm nghiền. Dần dần cuốn sắt chậm chậm rơi xuống, một lần nữa phân tán than bốn khối đen. Nhưng lôi cương cũng không biết nhập vào cảnh giới nào mà không thể tỉnh ngộ ngay được. Còn hỏa hiếp ở một bên vẫn hôn mê như trước. Cuối cùng... Sau 10 ngày lôi cương tỉnh lại, hắn mở hai mắt nhìn về bốn phía chồng chất đá vụn rồi ngạc nhiên nói Đây là chỗ nào? Dường như không giống cấm cương Sao mình lại không ở trong phòng đấu giá? Làm thế nào tới được nơi hoang vu này? Lôi cương suy nghĩ, một lát sau đành miễn cưỡng lắc đầu Hắn cuối xuống nhìn vào hỏa huyết trong lòng thở dài khi thấy nàng vẫn có chưa tỉnh sao. a Lôi cương chấn động, hai mắt lại nhắm lại. Nhưng lập tức lại mở hai mắt ra, lầm bầm nói. Có chuyện gì vậy? Trong đầu hắn rõ ràng cảm nhận được một chút có cái gì đó đến. Thế nhưng tại sao lại không xuất hiện? Dường như còn có một màn ngăn trở mình. Đột nhiên lôi cương thấy bốn khối sắc, sắc mặt hắn hơi thay đổi. Hồi trước hắn tự mình đấu giá mà có được cuốn sắt sau đó hắn cũng không biết đó là cái gì. Sau khi tỉnh lại hắn ra đây ở, chẳng nhẹ bốn khối sắc này là nguyên nhân sao? Một lần nữa hắn lại thu bốn cuốn sắt và cất đi. Sau đó hắn nhìn bốn phía xung quanh tự nhận thấy nơi này cũng không an toàn, bèn quay trở lại ôm hỏa huyết bỏ đi. Lôi cương vừa ôm hỏa huyết rời đi. Thì một lúc sau có mấy người xuất hiện. Sau khi ngạc nhiên quan sát bốn phía, rồi lại bỏ đi. Lôi cường lên đường bay đến một khu rừng rậm, rồi tìm một chỗ ẩn nắp bí mật thì mới dừng lại. Hắn ngạc nhiên nhìn bốn phía. Nơi này thực sự vẫn là cấm cương sao? Tại làm sao mà tu vi của ta khôi phục lại hoàn toàn? Hơn nữa, làm sao luyện cân lại đạt đến địa cấp cương thể cũng đạt đến địa giai? Lẽ nào ta đã rời cấm cương rồi? Lôi cương vô cùng ngạc nhiên tự hỏi trong kinh mạch của hắn tràn ngập cương khí và nội kình khiến cho lôi cương trong chốc lát không thể phản ứng được một lúc lâu sau lôi cương thở dài nhìn hỏa huyết trong lòng trên khuôn mặt hắn lộ vẻ buồn bã vì hỏa huyết bị thương là do hắn lôi cương luôn tự trách mình nhưng trong đầu hắn luôn luôn hiện lên một bóng dáng màu tím đen nở nụ cười Điều đó khiến trong lòng hắn rất phức tạp Nhìn hỏa huyết lâu như vậy còn không tỉnh lại Rốt cuộc lôi cương nóng nảy Sinh mệnh của hỏa huyết đã khôi phục rồi Chẳng nhẹ vết thương còn chưa bình phục lại sao Lôi cương suy nghĩ một chút rồi cởi quần áo của hỏa huyết ra Hai trái đào tiên đột nhiên xuất hiện trước mắt Khiến cho lôi cương ngẩn ngơ nhìn Lúc này toàn thân hỏa huyết không hề còn thấy dấu tích của vết thương, hoàn toàn phục hồi lại như trước. Lôi cương nhìn hai trái đào mà nuốt nước miếng, sau đó vội vã quay đi. Khuôn mặt hắn ửng đỏ nhìn chầm chầm khuôn mặt hỏa huyết rất sợ hỏa huyết hồi tỉnh. Lôi cương không muốn sinh chuyện, nhưng chuyện thì lại cứ sinh ra. Bỗng nhiên hai mắt hỏa hít mở đôi mắt to trong veo như làng nước mùa thu mà nhìn lôi cương. Khuôn mặt của nàng dễ nhiên cũng đỏ ửm. a Lôi cương sợ hãi kêu lên, hai mắt không dám đối diện với hỏa hít cúi đầu nói. Hỏa hít! Ngươi tỉnh rồi! Hỏa hít chầm chầm nhìn lôi cương như thể muốn nhìn thấu nội tâm lôi cương. Ngươi làm gì thế? Hỏa hít cất tiếng nói trong trẻo, không còn cái sự quyến rũ trước kia mà trong thanh âm có chút run rẩy. Lôi cương nhìn khuôn mặt ẩn đỏ của hỏa hít thấp giọng nói. Ta thấy ngươi chưa có tỉnh lại, chỉ nhìn xem vết thương của ngươi còn không có ý gì khác. Hỏa hít bán tính bán nghi ánh mắt nàng khiến lôi cương muốn tìm một cái hang để trốn đi nhưng hắn lại không biết lúc này tâm trạng của hỏa huyết rất rối loạn một cảm giác kỳ diệu khiến cho nàng vốn luôn lạnh lùng cũng phải rung động cơ thể nàng hắn đã hai lần nhìn thấy nghĩ đến đó khuôn mặt hỏa huyết đỏ ửng hơi thở hai người cũng dần gấp gáp nhìn khuôn mặt hỏa huyết toàn thân lôi cương run rẩy trong đen điền bút lên một ngọn lửa ham muốn ngươi Bầu không khí khác lạ khiến cho hỏa hít không chịu được rên rỉ. Làm cho lôi cương thiếu chút nữa đổ sập xuống. Toàn thân hắn đã run rẩy, Lôi cương đang đấu tranh nội tâm. Không được, không được. Mình chỉ thích tử vận thôi, không thể yêu mến một người con gái nào khác. Nhất định không được. Lôi cương ngầm nhắc nhở chính mình. Nhìn đôi mắt trong veo như làng nước mùa thu lay động hồn người cùng với cơ thể đầy quyến rũ, gương mặt lôi cương đỏ hồng. Nếu trong đầu hắn không luôn luôn xuất hiện hình ảnh tử vận, sợ rằng lôi cương đã quỳ gối dưới váy hỏa hít rồi. Mình không được làm tử vận thất vọng, không được. Lôi cương liên tục tự nhủ, ham muốn trong lòng cũng dần dần tắt lụi. Hai mắt bị dục vọng lắp kính cũng dần trong sáng hơn. Hắn nhìn về phía trước, lẩm bẩm nói. Tử vận. Vẽ mặt hỏa huyết đỏ ửng, nhịn không được mà nép sát vào người lôi cương. Nghe được âm thanh của lôi cương, nàng bỗng nhiên sượng sốt, ánh mắt từ từ trở nên khó hiểu. Khuôn mặt ửng đỏ hơi trắng bệt ra, hỏa huyết ngồi dậy. Tên nàng là tử vận sao? Hỏa hiếp nói một cách yếu ớt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 102 ly biệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 102 ly biệt. Lôi cương chấn động toàn thân. Ánh mắt hắn như đang mơ màng. Chầm chậm cúi đầu nhìn về phía mặt tái nhật của hỏa hiếp. Rồi gật đầu nói. Ừ, nàng gọi tử vận. Hỏa hít khẽ run người. Chậm rãi đứng lên. Thân hình nóng bỏng. Đẹp hoàn mỹ của nàng hiện ra trước mặt lôi cương và nàng nhìn hắn chầm chầm. Nhưng mặt chỉ có điều, lúc này trong lòng lôi cương không có tâm trạng để ngắm thân hình hoàn mỹ đó. Hỏa hít trùng vai khẽ run Sau khi hít một hơi, khuôn mặt cười tươi như hoa lại xuất hiện nàng quay đầu nhìn về phía lôi cương nói tiểu đệ Ngươi trưởng thành rất có sức hấp dẫn làm cho tỷ tỷ thiếu chút nữa không giữ được điều mà một cô gái quý trọng suốt cuộc đời chỉ biết yêu một người không đợi lôi cương trả lời khuôn mặt hỏa huyết chợt thay đổi tự như được nước mưa rửa sạch hai mắt Ngạc nhiên quan sát bốn phía Tháp giọng nói Nơi này không phải cấm cương sao Đây là nơi nào Lôi cương thấy hỏa hít thay đổi Trong lòng khẽ thở dài Mạnh mẽ gạt bỏ nói Ta cũng không biết Sau khi ta tỉnh lại Chúng ta đi ra nơi này a, Hỏa hít duyên dáng kêu lên một tiếng Ngồi dậy Vội vã ngồi xếp bằng tập trung vào tu luyện. Lôi cương ngạc nhiên đánh giá hỏa hít. Thấy nàng nhập tâm tu luyện. Hắn chậm rãi nhìn về phía bầu trời. Nghĩ lại cơn giận trong lòng. Tinh thần lôi cương trở nên hỗn loạn. Một người con gái suốt đời chỉ biết yêu một người đàn ông sao? Không biết bây giờ tử vẫn có ở bên cạnh người đàn ông nào hay không? Với khuôn mặt xinh đẹp của nàng hẳn là phải có rất nhiều người thích. Như vậy tử vận có thể yêu một người nào đó trong số bọn họ hay không? Nếu mà như vậy, mình lôi cương chán trường thở dài, nhắm hai mắt lại, ngửa mặt lên, để gió nhẹ phớt qua. Lôi cương lại lặng lặng hồi tưởng, lúc trước hắn và tử vận sống cùng một nơi quãng thời gian đó thật đáng để nhớ. Ngươi phải bước trên núi cao, chúng ta mới có Còn nếu không được thì hãy đã quên ta đi Giọng nói tử vận vang vọng trong tay lôi cương Vẽ mặt hắn hơi xúc động Tử vận nói rất đúng Nếu mình có thể bay lên được đỉnh núi Thì có thể cùng với tử vận một nơi Nếu không được như vậy thì chỉ còn cách quên nàng đi Cho dù như thế nào, mình tất nhiên sẽ cố gắng tu luyện cho đến khi có thể ở cùng một nơi với tử vận. Nắm chặt hai hay, vẽ mặt lôi cương kiên quyết nhìn về phía trước. Trong lúc này, ở lôi cương có một động lực vô tận. Âm! Um, bầu trời trong xanh là vậy mà đột nhiên vang lên một loạt âm thanh vang dội như có tiếng sấm sét, Khiến cho lôi cương có hơi hoảng sợ. Trong lúc còn đang ngạc nhiên, một loạt sấm sét ầm ầm chợt hiện ra có đầy đủ kiếp cỡ. Lôi cương chết lặng người nhìn những tia chớp xuất hiện trên đầu Hỏa Hít. Những tia chớp màu tím liên tục bao vây lấy Hỏa Hít, mà Hỏa Hít bỗng dưng ớn ra máu tươi. Sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng khí thế toàn thân chợt thay đổi. Thiên lôi hỏa huyết đột phá cương thế đạt tới cương anh kiều trong lòng lôi cương vô cùng kinh ngạc hỏa huyết không phải mới có tu vi cương thể huyền giai làm sao đột nhiên lại đột phá lẽ nào nàng đã ra khỏi cấm cương rồi sao gương mặt hơi tái nhợt của hỏa huyết từ từ tái nhợt dường như sấm sét quá nhiều khiến cho hỏa huyết chống đỡ không được Lôi cương đang định chạy qua quan sát hỏa hít Bất thình lình toàn những tia chớp màu tím Đang hội tụ bao vây toàn thân hỏa hít Hướng thẳng chân phải lôi cương mà đánh Hóp Lôi cương hít một hơi Hai mắt tròn son Lỗ chân lông toàn thân dựng đứng giống như những cây châm Chân phải bị đánh cháy đen Lôi cương ngã xuống đất khiến cho một mảng tro bụi bay lên Sấm bao quanh người hỏa hiếp Hoàn toàn bị lôi cương hấp hết Sắc mặt hỏa hiếp cũng từ từ hồng hào trở lại Cơ thể tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt Khuôn mặt trắng muốt luôn nở nụ cười được bao phủ bởi một làn sánh sáng Trông rất đẹp mắt Tại trung xu giới Cương thể đột phá cương anh Cần thiên lôi oanh kiếp Đánh tan cương đăng Hóa thành cương anh Hiện tượng đó cũng không có nhiều uy hiếp Hoàn toàn có thể vượt qua Nhưng mà cương anh đột phá tới cảnh giới kiếp Cương cũng phải trải qua 7, 7 49 ngày thiên kiếp Mới có thể bước vào cảnh giới trường sinh bất tử Những sinh mệnh giới cương anh đều có giới hạn Cương khí thì có sinh mệnh trăm năm Cương sư là 200 năm. Cương thể 400 năm. Cương anh còn lại là hơn 1.000 năm. Mà phải trải qua thiên kiếp đạt tới kiếp cương mới có thể không bị ràng buộc bởi thời gian. Người tu đạo cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Rất nhiều cường giả đều là vì thời gian mà buồn bực sầu não mà chết. Bức quá. Phá anh đang cũng có thể phá vỡ được những ràng buộc này. Đương nhiên điều tối quan trọng vẫn là tư cách và tư chất của từng người. Như hỏa hiếp mặc dù ở cấm cương chỉ có cương thế huyền dai. Nhưng mà sau khi không có sự trói buộc của cấm cương. Đã nhảy thẳng đến cương thế thiên dai. Mà nhận thức cá nhân cũng khá hơn. Lại đưa tới một đạo thiên kiếp tự mình phá đang thành anh Cương thể và cương anh có một khoảng cá Dễ dàng đạt tới cương thể Nhưng đạt tới cương anh khó như lên trời Đến nỗi người có chút căng cơ bất ổn còn bị thiên lôi đánh chém Chỉ có điều người như vậy đều là người vì cái trước mắt Mỗi một bước trong lộ trình tu luyện đều đầy những khó khăn Chỉ có làm đến nơi đến chốn thì cường giả mới ổn định mà đi đến đỉnh. Linh khí xung quanh cùng cũng không ngừng nhập vào hỏa hít. Toàn bộ khu rừng rậm không còn linh khí tràn đầy. Ê, rằng không lâu sau đó không ít cây đại thụ chết khô. Mọi việc có mặt lợi mà cũng có mặt hại. Khi hỏa hít phá đang ngưng tụ thành anh, lôi cương cũng đang ở một trạng thái kỳ diệu. Trong đầu hắn hiện lên 5 chữ màu tím tử hồn thí thần trảm. Trong lòng lôi cương vô cùng kinh nghi khi thấy đó chính là cương kỵ ở luyện khí tôm. Làm sao mà lúc này lại xuất hiện? Sau khi lôi cương hơi suy tư, hắn nhớ lại lúc trước mình đã đạt được tử hồn thí trần trảm. Cũng không nói rõ cương kỵ cách mấy, mà chỉ chú thích ở sau lưng một từ lôi. Điều này làm cho trong lòng lôi cương cảm thấy rất thắc mắc Thế giới không phân chia ngũ hành sao Lẽ nào không chỉ có một mình ngũ hành Nghĩ đến đó, nội tâm lôi cương thôi thúc tu luyện Khi trong lòng lôi cương các suy nghĩ đang chuyển động Thì 5 chữ to tử hồn khí thần trảm cùng lúc tan ra Hóa thành một số chữ nhỏ màu tím và một hình ảnh Lôi cương chậm rãi dựa theo đó mà vận hành. Trong chút lát, lôi cương cảm thấy có chút kinh ngạc khi thấy tử hồn khí thần cảm không giống với cương kỹ khác, mà chỉ có một chiêu. Hơn nữa phương thức tu luyện cũng cực kỳ quá dị. Dĩ nhiên, trong lúc đó phải cảm thụ trời đất, sấm xét, Đem cương khí trong cơ thể chậm rãi chuyển thành lôi hệ biến hóa khôn lường. Sau một lát suy tư, Lôi Cương liền bỏ đi. Nếu phải cảm thụ trời đất, sấm sét thì không thể một hồi nữa khắc tu luyện được. Chợt thần thức Lôi Cương chìm vào trong kinh mạch tiếp tục tu luyện ngũ hành thể tu. Khi Lôi Cương mở mắt, nét mặt hắn trở nên sững sốt. Hỏa hiếp hai tay buông thỏng phía sau, ngẫm đầu nhìn về phía bầu trời, không biết suy nghĩ gì. Lúc này, trong hỏa hiếp hoàn toàn khác trước đây. Đẹp hơn. Khí chất toàn thân giống như một quý nhân khoan thai làm cho kẻ khác cảm giác không dám nhìn thẳng. Chỉ dám nhìn không thể chạm đến được. Chỉ cần đứng bên cạnh đã khiến cho lôi cương mềm lòng thiếu chút nữa mê mẩn ngươi tỉnh lại rồi. giọng nói hỏa hiếp cất lên trong trẻo kèm theo chút quan tâm. nàng quay đầu lẳng lặng nhìn lôi cương, trong mắt không nhìn thấy chút rung động nào. lôi cương xấu hổ cười, sờ đầu, nói: ừ, ngươi độ phá sao? chúng ta hẳn là đã ra khỏi cấm cương. hỏa hiếp gật đầu: ừ, chúng ta đúng là đã ra. Nếu không ta cũng không có khả năng đột phá Lôi cương gật đầu Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì Chỉ biết nhìn hỏa hít Bầu không khí dần dần có chút ngượng nghịu Ta phải đi Nếu đã ra khỏi cấm cương rồi Ta lại có một số việc muốn hoàn thành Phải quay về tôn môn Hỏa hít thở dài chậm rãi nói Vừa nhìn lôi cương chầm chầm như muốn nắm bắt Tình cảm rung động của hắn Nhưng hai mắt bình thản và có chút sưởng sốt chứ không có chút rung động nào của lôi cương khiến cho hỏa hiếp hơi thất vọng. Ừ, ta cũng muốn rèn luyện. Lôi cương gật đầu nói. Như vậy chúng ta chia tay đi. Vẽ mặt hỏa hiếp hết sức thản nhiên, hai mắt nhìn đi chỗ khác thoáng chút cô đơn. Được, bảo trọng. Lôi cương gật đầu. Cơ thể hỏa hít mềm mại run lên quay đầu nhìn lôi cương, thấp giọng nói. Ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Lôi cương nghi hoặc nhìn hỏa hít. Hỏa hít thở dài yếu ớt, hai mắt lại nhìn lôi cương, rồi hờ hưởng nói. Lần sau gặp lại không biết khi nào chào ngươi tu luyện tốt. Nói xong không đợi lôi cương trả lời nàng bèn hóa thành một ánh sáng rực rỡ bay về phía chân trời Lôi cương ngơ ngát nhìn hỏa hít bay đi mà cơ mặt hơi co giật Lôi cương thở dài sao không biết dụng ý của hỏa hít chứ chỉ có điều bản thân hắn không thể sinh lòng yêu thương ai nữa Một lúc lâu sau đó lôi cương cũng biến mất tại chỗ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio chấm chương 103 lĩnh ngộ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio chấm chương 103 lĩnh ngộ Trên một tòa núi cao tại Cương Châu Một gã đàn ông da đen ngồi xếp bằng tại đỉnh núi Hai mắt nhắm nghiền Đầu hơi ngửa lên trên lặng lặng cảm thụ tiếng sét trong trời đất. Sau khi hỏa huyết rời đi, lôi cương lên đường tìm kiếm một nơi tu luyện tốt. Cuối cùng hắn cũng chọn được nơi này. Lôi cương biết chỗ dựa lớn nhất của bản thân lúc này là khai thiên. Nếu như không có khai thiên, thì sức chiến đấu của bản thân hắn sẽ giảm xuống rất nhiều. Cho nên sau khi suy nghĩ lâu, Lôi cương vẫn quyết định tu luyện trước tử hồn khí thần trảm Lúc này Lôi cương đã 19 tuổi Trong khoảng thời gian 9 năm tu đến cương thể địa dai Đủ để trở thành thiên tài đỉnh cao của trung su Giới lôi cương cũng biết rõ bản thân có thể tu luyện nhanh như vậy Có lẽ phần lớn nguyên nhân là do mình tiến nhập vào không gian bốn màu kia Lôi Cương lặng lặng cảm thụ tiếng sấm sét lúc ẩn lúc hiện trong trời đất. Lôi Cương chọn nơi này phần lớn là do không hiểu vì sao nơi này lại có sấm sét nhiều hơn một số nơi khác. Vì tử hồn thí thần Trảm đòi hỏi cảm thụ sấm sét, nên hắn chọn nơi này. Mặc dù lúc này chỉ cảm thụ được gió nhẹ, xung quanh im ắng, cảm thụ cũng không được lôi hệ nhưng lôi cương vẫn như cũ không hề bỏ đi tiếp tục cảm thụ thời gian trôi qua lôi cương vẫn ngồi lại chỗ này đã được một năm lúc này cơ thể lôi cương không mảy may động đậy trên người hắn bám đầy một lớp bụi vẫn giữ nguyên tư thế như một năm trước ầm ầm trên không trung vang lên một tiếng sấm sấm sét như ẩn như hiện Lôi cương bỗng nhiên thở gấp, thính lực tăng lên cực hạn Bất thình lình hắn mở hai mắt, nhìn những tia chết như ẩn như hiện trên bầu trời một cách chăm chú Lôi lôi kiếp thiên lôi Trong đầu lôi cương không ngừng nghĩ về từ lôi Tuân theo ý trời, rèn luyện cơ thể, hóa thành lôi, có uy lực trảm thần, thoát ngũ hành trở thành lôi giả Trong đầu lôi cương chợt hiện ra câu đầu tiên của tử hồn thí thần trảm. Lúc này, lôi cương đã tỉnh tọa được một năm, đã đạt tới mức tĩnh tâm, chỉ suy nghĩ về lôi. Đột nhiên, hai mắt lôi cương lón lên tia sáng. Do cảm nhận được sức mạnh vô địch của sấm sét trên bầu trời, có thể làm kẻ khác hồn bay phát lạc. Lôi Cương không khỏi nghĩ đến lúc trước những tia chết vắng xuyên vào chân phải mình, khiến cho sống lưng hắn ớn lạnh. Thoáng cái, Lôi Cương lại sững sốt vì sấm sét vắng vào hỏa hít, nhưng lại hoàn toàn khác với sấm sét vắng vào chân hắn. Hỏa hít là đột phá do tu luyện dẫn tới Lôi Kiếp, thúc đẩy nghiền nát cương đang hóa thành cương anh. Mà tự mình lúc này cảm nhận được Quy lực lôi thật sự Suy cho cùng thì có gì khác nhau chứ Suy nghĩ của lôi cương chật mở rộng ra Lôi cương cảm thấy chân phải mình lúc này Xuất hiện ánh sáng máu tím lờ mờ Hắn sưởng sốt vội vàng cởi giày Thì thấy lờ mờ bóng dáng của con thần long. Lôi cương nhìn con thần long chầm chầm Rồi lại tiếp tục suy nghĩ Vì sao hỏa huyết lại đột phá lại làm xuất hiện lôi kiếp trong nháy mắt tập trung vào chân phải mình? Chẳng lẽ là bởi vì con thần lông màu tím này? Hay là bởi vì thuộc tính của nó là lôi cho nên hút ngược trở lại? Hai mắt lôi cương dừng lại, chăm chú nhìn chầm chầm vào con thần lông màu tím. Hắn chợt run người khi thấy xung quanh thần long màu tím có sấm sét rất nhỏ đủ để làm người ta không chú ý. Đây, lôi cương sững sốt. Âm ầm. Một tiếng sấm trầm nổ vang trong hư không. Toàn thân lôi cương chấn động. Con thần long màu tím ở chân phải cũng vì vậy mà từ từ hiện lên, hóa thành một con thần long màu tím lớn đến nửa thước lượng bên người lôi cương. Cạch cạch lôi cương thậm chí có thể nghe được tiếng sấm sét vang lên từ thân thể con thần long màu tím. Hắn hết sức kinh hãi khi thấy con thần long màu tím lại hóa thành một tia sáng màu tím lao vào trong hư không. Trong nháy mắt, lôi cương liếu lưỡi. Ầm ầm trong hư không có tiếng sấm lại không ngừng vang lên. Không đầy nửa canh giờ, con tiểu lông màu tím hóa thành một tia chết hiện ra bên cạnh lôi cương khiến cho hắn kinh ngạc. Lúc này con tiểu lông cũng lớn lên nhiều. Lẽ nào tiểu lông này có thể thôn tính được sấm sét sao? Với lại, sấm xét do hỏa huyết đưa tới là nó đã thôn phệ sao? Trong lúc lôi cương suy tư, tiểu lông từ từ thu nhỏ lại. Cuối cùng hóa thành một con tiểu lông cỡ bằng ngón giữa lơ lượng ở chân phải lôi cương Rồi từ từ nhập vào trong đó chẳng biết đi đâu Sau đó trong lòng lôi cương có phần bình phục trở lại Lại lần nữa cảm ngộ sấm sét bầu trời Không biết vì sao Sau khi con tiểu lông nhập vào trong cơ thể Sự cảm ngộ của lôi cương với sấm sét trong không trung trở nên cực kỳ quá dị dường như bản thân cũng là một phần tự sấm sét. Từ từ, lôi cương lặng lặng cảm nhận thứ cảm giác này, tâm trạng tập trung hết vào sấm chết trong hư không. Trong nháy mắt, thời gian một năm lại trôi qua. Trong khoảng thời gian này, lôi cương đã có được một chút hiểu biết ban đầu về lôi. Có thể nói nó không thuộc về ngũ hành, thậm chí là còn trên cả ngũ hành. Trong ngũ hành có sự tương khắc. Còn đối với thuộc tính lôi thì ngũ hành lại không thể khắc chế được. Tuy nhiên, lôi lại có thể khắc được ngũ hành. Vì vậy mà có thể nói lôi còn trên cả ngũ hành nữa. Trong kinh mạch lôi cương nội kền màu vàng nhạt cùng với cương khí màu xanh, Đều tăng thêm một phần màu tím lờ mờ Tuy rằng màu sắc cực kỳ nhạt Nhưng cũng không thể xem nhẹ được Sau khi ngồi xếp bằng 2 năm Cuối cùng lôi cương cũng đứng lên Cầm hư kiếm ánh mắt nghiêm túc Hắn hét lớn một tiếng Hư kiếm liền quét ngang một kiếm Về phía trước đỉnh đầu Một đạo kiếm mang vòng cung Từ hư kiếm bắn ra Nổ tung ở phía trước Vù vù biển mây xung quanh bị hư kiếm đảo loạn, một kiếm chém ra cũng chỉ có tiếng sấm sét rất nhỏ. Lôi cương nhăn mày, hít thở trong đầu hắn hiện lên những lời ghi chép về tử hồn thí thần trảm. Đột nhiên hắn quát một tiếng trên thân hư kiếm phóng ra tia sáng màu tím nhạt. Phù! Lôi cương thở ra khí bẩn toàn thân dường như bị cả vạn kim châm vào, có cảm giác đau đớn. Hắn ngồi xuống trên trán mồ hôi rơi xuống như nước. Vẫn không được. Vẫn không có cách nào phát ra được tử hồn thí thần trảm. Điều này khiến cho lôi cương không chỉ có chút chán trường. Tỉnh tọa hai năm vậy mà còn không thể lĩnh hội trọn vẹn tử hồn thí thần trảm khiến cho lôi cương có cảm giác cô đơn. Nhưng hắn hiểu rõ bản thân vẫn không lĩnh hội đủ sấm sét Trong kinh mạch cương khí cũng không thể chuyển hóa thành lôi hệ Xem ra vẫn còn phải từ từ lĩnh hội Điều duy nhất khiến cho lôi cương cân bằng chính là bản thân có sự tăng tiến Mặc dù còn chưa đột phá Nhưng đã khiến lôi cương mừng rỡ vì đạt tới cương thể địa dai muốn tăng lên cũng hết sức khó khăn Hai năm trôi qua, lôi cương đã hai mốt tui, bên mép đã điểm chấm chòm râu, khiến cho khuôn mặt hắn thêm phân cương nghị. trưởng chạc cùng với nét trưởng thành, ngẫm đầu nhìn lên hư không, tinh thần lôi cương dần dần có chút mơ màng. Không biết vì sao, lúc này, lôi cương có chút nhớ nhung người thân, 12 năm không gặp, hiện giờ ca ca thế nào. Có lẽ giờ so với mình ca ca vẫn còn cố gắng tu luyện lôi cương huyết sáo dài một tiếng rồi đạp khoảng không bay lên. Biến mất không thấy đâu nữa. Ở một thế giới khác bên trong hỗn độn. Một giai nhân mặc váy bào tím. Vẽ mặt cô đơn nhìn chăm chú về phía trước. Trong mắt không hề có mục tiêu. Làm cho trên khuôn mặt đẹp không tì vết thiếu đi phần linh động. Hàng lông mi của người con gái hơi cao lại, khuôn mặt u sầu khiến cho người ta cảm thấy yêu thương. Tử vận muội muội phụ thân đang tìm. Nàng làm gì mà lại đứng ở đây lâu như vậy? Một gã thanh niên trẻ tuổi, đẹp trai, vẻ mặt tươi cười hớn hở, dịu dàng nhìn người con gái, nhẹ nhàng nói. Phụ thân! Ngươi bảo ai là phụ thân? Thiếu nữ lên tiếng. Tuy rằng phụ thân ta đồng ý lời cầu hôn của ngươi, nhưng tử vận ta còn chưa ưng thuận. Ngươi lúc nãy gọi phụ thân có quá sớm hay không? Khuôn mặt người con gái lộ vẻ châm chọc, lạnh lùng nói. Ha ha, tử vận muội nàng trở thành thê tử của ta, chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Giờ không còn sớm, ta và phụ thân đã bàn bạc khi nào đến hôn rồi người con trai cười và nói to, toàn thân Tử Vận run lên, đính hôn. đúng vậy, chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn, mình trước sau gì cũng là thê tử của y. Phụ thân đã định đoạt rồi thì không ai có thể trái lời, bản thân mình cũng không ngoại lệ. Hai mắt Tử Vận trở nên cô đơn, khẽ run rẩy, nhìn về phía trước, trên khuôn mặt đầy vẻ huyên quạnh và cam chịu. Mệnh mình không nằm trong tay mình Tử vận muội ta nhất định sẽ đối tốt với nàng Không đành lòng thấy tử vận đau buồn Người thanh niên khẽ nói Đi tới cạnh tử vận Hai tay hắn dơ lên đặt trên vai nàng Toàn thân tử vận run lên Vội vã chạy đi Lạnh lùng nói Chúng ta còn chưa đến hôn Đây chỉ là vấn đề thời gian Tử vận mũi, chỉ cần hai người chúng ta sống cùng nhau, như vậy đã là con một nhà rồi. Sẽ, được rồi. Giọng nói tử vận lạnh lùng như băng giá ngàn năm. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy nước mắt, ánh nhìn oán hận. Sau đó liền hóa thành một tia sáng trốn tránh nơi này như thể không muốn ở lại lâu hơn. Nụ cười tưởng chừng như chưa bao giờ mất trên khuôn mặt của đạo hồn từ từ biến mất. Ánh mắt y trở nên sắc bén, đồng thời mở miệng nói. Đạo ảnh, ngươi có tìm được ai tên là Lôi Cương không? Thiếu chủ lão phu đã phái người đi thăm dò tin là chẳng bao lâu nữa sẽ có tin tức thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 104 cố nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 104 cố nhân. Cương Châu Phái Cương chân nằm ở phía bắc Cương Châu. Tứ phía đều là núi. Đưa mắt nhìn chỉ có thể thấy núi cao hùng vĩ trùng trùng điệp điệp. Mà phái cương chân lại nằm trên một dãy núi lõm vào trong. Nghe đồn là ngày xưa có thiên thạch rơi xuống vỡ ra rồi hình thành lên địa thế hiểm ác đáng sợ này. Vả lại vừa vạn nằm trên long mạch của dãy núi. Nên sinh khí dồi dào không gì sánh bằng. Chu vi của phái chiếm vạn mẫu đất. Đệ tử có tới mấy vạn nên đây là môn phái đứng vững vàng ở vị trí số 1 ở Cương Châu. Do vị trí của phái cương chân như vậy Nên đệ tử của phái nếu không đạt tới cương sư Thì không được ra khỏi cương chân Tất nhiên cũng có người là ngoại lệ Tại tòa nhà to lớn của phái cương chân Một trong những chính điện Được chống đỡ bằng 8 cột đá to lớn Điêu khắc của 8 cột đá rất sinh động Phản phức hình vẽ chân long Lúc này trong chính điện Bầu không khí hết sức yên tĩnh. Tông chủ phái cương chân. Phục cương tử vẽ mặt u ám. Ngồi xếp bằng phía trên. Khóng mắt liên tục co giật. Đám cao thủ phái cương chân ngồi xếp bằng hai bên chính điện không dám thở mạnh. Vẽ mặt cao lại. Ngoài trừ phía trước mấy vị lão nhân đều nhắm mắt tĩnh tọa. Còn lại đều bồn trồn. Đứng ngồi không yên Ai nấy đều biết Phục cương tử đang nổi giận Lúc này không ai dám chọc giận Phục cương tử Lần này Gần 500 đệ tử vào cấm cương Ngoại trừ gần 50 người Đã chết ở cấm cương Tổng cộng còn lại 450 đệ tử ra được Mà 20 người trẻ tuổi Xuất sắc của phái cương chân ta Đều tiêu tan. Chết trong tay lôi cương của phái kiếm cương. Thanh âm phục cương tử âm u, ẩn chứa sát khí cộng thêm với uy thế của cường giả kiếp cương thiên giai ngập trong chính điện. Trừ mấy vị trưởng lão, còn ai nấy sắc mặt đều trắng bệt. Một vị lão nhân tóc trắng đang ngồi chợt mở hai mắt, hai mắt lão đục ngầu lấp lánh, lão thấp giọng nói. Phục cương tử. Đây là đệ tử phái cương chân chúng ta. Bọn họ đều không chịu được khí tức của ngươi. Hãy thu lại đi. Tất nhiên lôi cương phải chết. Nhưng đối với phái kiếm cương cần phải bàn bạc kỹ hơn. Phục cương tự u ám nhìn vào đôi mắt lão nhân, nhịn cơn giận ở trong lòng, thấp giọng nói. Đại sư Huynh. Mười tên đệ xuất sắc của phái cương chân chúng ta ở trên trung su giới cũng là những người xuất sắc. Sau này thành tích có thể nói là vô hạn. Nhưng giờ bọn họ lại bị chết thảm. Ngươi bảo ta làm sao mà ngôi cơn giận này cho được. Thanh âm của lão cực lớn, đinh tai nhức óc. Tất cả trưởng lão đều mở hai mắt ra mà nhìn phục cương tử như người mất hết lý trí. Còn những người còn lại tất cả sắc mặt đều tái nhợt, miệng khô khúc trong mắt cũng kinh hải. Kiếp cương thiên giai cường giả lại kinh khủng như vậy sao? Phục cương tử, lão phu yêu cầu ngươi bình tĩnh lại. Giờ ngươi như vậy, chẳng nhẽ người còn muốn đi tới phái kiếm cương giết tên thanh niên trẻ tuổi phái đó sao? Hay là ngươi vẫn cho rằng ngươi có tư cách thắng được mấy lão quái vật của phái kiếm cương? Cho dù là sư tôn còn phải sợ hãi ba phần, huống chi ngươi? Giọng nói lão nhân chắc chắn, đầy uy phong. Trong chính điện cũng chỉ có bậc đại trưởng lão mới dám bác lại phục cương tử như vậy. Khi phục cương tử nghe thấy sư tôn nói vậy mặc dù đang nổi giận nhưng cũng cố kìm hãm, thở dài, nói. Đại sư Huynh, Lôi Cương đã bị một vị cường giả thần bí chiếm lấy. E rằng giết hắn cũng không đơn giản như vậy. Hừ, chiếm được. Ngươi nghĩ rằng cường giả ở mọi nơi sao? Hắn có thể tạm thời chiếm được, chứ làm sao mà dễ dàng chiếm được cả đời. Lão Phu đã phái đệ tử đi lần theo dấu vết, chỉ tên cao thủ đó rời đi, là giết được Lôi Cương. Hừ, ta thật sự vì muốn nhìn xem tên cao thủ thần bí nấp trong cơ thể tiểu bối như thế nào, mà dám đắc tội phái cương chân ta. Lão nhân trầm thấp nói, xét khi trong mắt không hề kém so với phục cương tử. Tư chất của chân cương được mấy vị trưởng lão yêu mến, đại trưởng lão cũng không ngoại lệ trên khuôn mặt phục cương tử cơn giận có phần ngôi ngoe y hổ thẹn nhìn đại trưởng lão đang ngồi phía sau thấp giọng nói đại sư Huynh ta cũng vì tôn môn đã mất đi những người có tài mà căm phẫn vị này là đại trưởng lão từ khi phục cương tử còn bé nên trong lòng y đối với đại trưởng lão vẫn còn có chút sợ hãi vừa rồi là do nổi giận mà mới dám gầm lên Giờ nghe đại trưởng lão nói, phục cương tử liền có chút hối hận. Được rồi, ở đây đợi tin đi. Đại trưởng lão nói khẽ, hai mắt từ từ nhắm lại. Trong đại điện tất cả đều thở vào nhẹ nhõm. Không hổ là đại trưởng lão. Ở giữa khu vực cương châu trong thành cương phong. Phái cương chân tuy là đại phái đệ nhất cương châu. Bề ngoài chói lọi bao phủ toàn bộ mấy đại môn phái khác Nhưng mà sức mạnh của những môn phái này cũng không thể xem nhẹ Như giữa khu vực Cương Châu, Phái Cương Phong là đại phái đệ nhất thứ hai sau Phái Cương Chân Thật ra, mặc dù sức mạnh so ra kém với Phái Cương Chân, nhưng cũng đủ để thống trị một phương Thành Cương Phong là một trong những thế lực của Phái Cương Phong Lôi cương từ phía tây cương châu vẫn đi hướng đông Sau khi đã biết rõ vị trí các châu trên trung su giới Lôi cương muốn đi du ngoạn các châu trên trung su giới Mà hắn nghĩ phía đông là tốt nhất để đi Mặc dù ca ca không có ở đạo môn Nhưng lôi cương không bỏ ý định Có lẽ ca ca vắng mặt tại đạo môn để tập trung tu luyện Nên cũng không có nhiều đệ tử biết mà thôi. Chỉ có nhìn tận mắt mới có thể làm lôi cương yên lòng. Dù sao hắn cũng chỉ còn mỗi lôi ma là người thân. Do vị trí địa lý thành cương phong cực kỳ phồn thịnh. Nên có đủ loại người. Bất kể là người thường hay là người tu luyện. Đều có thể thấy được bất cứ chỗ nào ở thành cương phong. Sau khi du ngoạn gần một tháng. Lôi cương tới thành cương phong Về việc giết chân cương Lôi cương không hề hiểu rõ tình hình Nếu không lôi cương e rằng sớm phải rời khỏi cương châu Lại càng không dám vào thành cương phong Vào thành cương phong lôi cương nhìn thấy người đi đường tấp nập Trong lòng không khỏi ngầm thở dài Dù cho là người thường hay là tu luyện giả đều có mục tiêu của riêng mình Đó là muốn làm cường giả Vì tử vận mà lôi cương càng rõ ràng hơn mục tiêu của mình Đương nhiên, lôi cương cũng không phải hoàn toàn vì tử vận Chuyện với tử vận chẳng qua chỉ là nhân duyên lứa đôi Ha ha Không hổ danh là tôn sư cổ đạo đệ nhất thành cương phong Khiên cho việc buôn bán linh thú hạt gần như tăng gấp 10 lần Một tiếng cảm tháng rơi vào tai Lôi Cương khiến cho hắn sưởng sốt. Tôn sư cổ đạo. Sau đó Lôi Cương có chút suy tư cho là mình phải đi gặp Tôn sư cổ đạo, hỏi về Thanh Hư Kiếm. Nếu như có thể nâng cao được lần nữa, thật là rất tốt. Nghe xung quanh thảo luận. Lôi Cương đi đến trung tâm mua bán thành Cương Phong. Chi nhánh tiểu vạn tượng các ở trung tâm mua bán dĩ nhiên làm lôi cương hơi kinh ngạc. Hắn không khỏi thầm than tiểu vạn tượng các thật kinh khủng. Khắp các thành thị trên trung su giới đều có thể nhìn thấy bóng dáng, ngay cả cấm cương cũng không ngoại lệ. Không hiểu vì sao, lôi cương cảm thấy có người theo dõi mình. Ban đầu lôi cương nghĩ là ảo giác. Nhưng từ cửa cương phong thành đến trung tâm mua bán. Mấy người này vẫn đuổi theo mình. Điều đó không có lẽ cảm giác của mình là sai. Là ai theo dõi mình? Chẳng nhẽ mình đã từng đắc tội người nào rồi. Lôi cương không khỏi nghĩ tới khải gia. Nhưng sau đó lại có chút suy tư. Lại cảm thấy không có khả năng ấy. Khải gia ở lôi châu. Rất khó có thể với tới cương châu Mà trên trung su giới thì thế lực của bảy đại môn phái cũng không thể bước vào châu khác Đây là thỏa thuận chung đã được đặt ra Sau khi nhìn trung tâm mua bán, lôi cương liền đi vào trong Đứng lại Hai gã cao lớn canh giữ ở trung tâm mua bán, lạnh lùng quát Lôi cương sững sốt, lẽ nào trung tâm mua bán không cho vào Thấy lôi cương nghi hoặc một gã cao lớn tầm trung niên thấp giọng nói Bởi vì cổ đạo tôn sư đang ở trung tâm mua bán cho nên mấy ngày nay đều hạn chế người vào Chỉ có thượng khách mới được vào Lôi cương gật đầu Nếu ai cũng có thể vào được e rằng chỉ cần một người tiến tâm đến thăm Thì trung tâm mua bán phát tài quá Lôi cương vừa nhức tay phải lên Một lệnh bài màu vàng trong tay hiện ra Hai gã cao lớn cùng sưởng sốt Đồng thời cung kính nói Thì ra là thượng khách Mời đạo hữu vào trong Lôi cương đi vào trung tâm mua bán Hai gã trung niên to lớn nhìn nhau Trong mắt đầy vẻ kinh ngạc Người khoát áo đen này là ai? Dĩ nhiên là thượng khách có được thẻ vàng. Đi vào trung tâm mua bán. Lôi cương mới hiểu được vì sao có người ngăn cản. Trung tâm mua bán to như vậy mà đã kín hết chỗ rồi. Không ít tu luyện giả ăn mặc lộng lẫy đều sốt ruột. Đi tới đi lui, dường như là cùng đợi cái gì đó. Ngồi ở chỗ đoàn người phía trước là một gã đàn ông to béo. Cầm trong tay bút mực ghi chép cái gì đó. Một gã trung niên áo đen đang đứng đó. Khuôn mặt hờ hững. Đưa mắt xem. Trong chút lát. Lôi cương sững sốt. Nhận ra gã trung niên này. Đúng là người mà trước đây khi mình tới gặp tôn sư cổ đạo đã thấy. Y là một trong hai gã trung niên. Sau một chút suy nghĩ Lôi cương liền chen vào trong đoàn người tới bên cạnh gã trung niên Gã trung niên cảm nhận được có người vừa tới gần Hai mắt y tự như lưỡi dao sắc bén hướng về phía lôi cương Sau khi trông thấy dáng vẽ lôi cương Y mới thu lại Có vẻ kinh ngạc nói Là ngươi Lôi cương gật đầu cười nói Không biết tiền bối có thể cho ta gặp mặt tôn sư cổ đạo không? Sau một lát suy nghĩ, gã trung niên gật đầu, liền đi vào một gian phòng trong trung tâm mua bán. Lôi cương trước vô số ánh mắt ghen ghét của đám đông, mà đi theo sau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 105 ẩn tức thuộc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 105 ẩn tức thuộc. Gã trung niên đưa lôi cương tới một phòng bán đấu giá nhỏ ở sâu bên trong. Điều làm lôi cương ngạc nhiên chính là phía ngoài phòng nhỏ này lại có một tầm kết giới. Sau khi gã trung niên đưa lôi cương đến đó, liền đứng sang một bên. Lôi cương nghi ngờ nhìn gã trung niên. Lẽ nào cổ đạo biết rõ mình muốn vào? Hay là hắn biết là mình tới? Lôi cương vừa chạm vào kết giới Một sức hút khiến cho hắn không làm chủ được bản thân Nhưng ngay khi bước vào trong kết giới một lần nữa Khung cảnh trong kết giới lập tức thay đổi Trước mặt hắn là một tiểu viện hết sức đẹp mắt a Tiểu hữu là ngươi Từ trong tiểu viện chợt vang lên âm thanh già nua của Tôn sư Cổ đạo. Chậm rãi mở tiểu viện, thì thấy một lão nhân ngồi xếp bằng tại gian phòng, đang nhìn Lôi Cương đột ngầu. "Đúng là Tôn sư Cổ đạo." Lôi Cương cùng khẽ nói. Lôi Cương ra mắt Cổ đạo tiền bối. "Ha ha, không cần đa lễ." Lẽ nào người đã tìm được linh thú hạt có đủ ngũ hành? Hai mắt tôn sư cổ đạo đục ngầu nhìn lôi cương chầm chầm Chợt lón lên ánh kinh nghi mặc dù linh thú hạt dễ kiếm Nhưng phải thu hồi đủ ngũ hành là điều rất khó Lôi cương sững sốt Trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ Trong những năm gần đây Lôi cương gần như không nhớ đến việc này giờ được tôn sư cổ đạo đề cập tới hắn mới nhớ lại ha ha không cần phải gấp con đường của ngươi sau này vẫn còn dài có duyên thì sẽ gặp lại lúc ấy hy vọng ngươi sẽ có đủ linh thú hạt với tất cả ngũ hành tôn sư cổ đạo làm sao không nhìn ra suy nghĩ trong lòng lôi cương lão chậm rãi cười nói liền sau đó trong hai mắt đục ngầu chợt lóm lên Lại chậm rãi nói Tiểu hữu tình cảnh của ngươi giờ cũng không tốt lắm Ha ha đem hư kiếm của ngươi đến đây đi Lão Phu sẽ giúp ngươi thăng cấp cho nó Lôi cương xúc động Vội vàng đưa hư kiếm ra Hỏi Tiền bối Giờ hư kiếm này có mấy giai linh khí Tứ dai trung phẩm Tôn sư cổ đạo vô cùng kinh ngạc nhìn vào mắt lôi cương Ngay khi tay phải lôi cương duỗi ra, hư kiếm tự động thoát khỏi tay hắn, bay về phía tôn sư cổ đạo. Tiểu hữu, ngươi đợi bên ngoài chút đi. Cuốn sách này ngươi lĩnh hội tốt, sẽ có lợi cho ngươi. Nói xong cửa phòng lại từ từ đóng lại. Lôi cương đứng tại chỗ. Nhẹ nhàng nhìn vào chỗ tôn sư cổ đạo luyện chế hư kiếm. Trong lòng hắn hết sức mừng rỡ Nghĩ tới cái gì đó Vội vàng nói Tiền bối Điều quan trọng Đáp lại lôi cương chỉ là tiếng vọng của chính mình Sau khi hơi sượng sốt Lôi cương thấy rằng mình có chút lỗ mãn quá Tôn sư cổ đạo có thể giúp mình tăng cường hư kiếm đã rất là tốt rồi Trong lòng hắn hơi ân hận Tay phải hắn hời hợp cầm lấy quyển sách cổ mà xem thì thấy nó có tên là ẩn tức thuộc. Lôi cương chậm rãi mở ra xem. Thì ra đây là pháp quyết dấu khí tức của bản thân. Hơn nữa, trước đó tôn sư cổ đạo có nói tình cảnh của mình cũng không tốt. Lôi cương lại nghĩ đến mình lúc trước bị người ta nhìn chầm chầm. Trong lòng lại suy đoán chẳng nhẽ mình thực sự bị ai đó theo dõi. Mà Tôn Sư Cổ Đạo giờ đưa cho mình ẩn tức thuật không phải là gián tiếp giúp mình sao? Vì sao Tôn Sư Cổ Đạo phải giúp mình? Lại còn tốt bụng giúp mình nâng cao cấp độ của hư kiếm như vậy? Lôi cương hết sức thắc mắc trống ngực có chút đập nhanh hơn. Nếu mình thực sự bị người ta theo dõi thì ẩn tức thuật này đối với mình là bùa phép tốt nhất. Người tu luyện luôn tản ra khí tức tương ứng, tu vi cao thì cảm ứng càng mạnh. Nếu như có thể làm cho khí tức này biến mất thì con người đều giống như nhau, người tu luyện cũng không cảm ứng được. Nhưng nếu tu vi cao thì việc thu liễm khí tức cũng khác nhau. Lôi cương không cảm thụ được khí tức tử vận. Điều đó không phải vì tử vận không phân tán khí tức. Mà bởi vì tam gia tử vận lại có thể cảm thụ được giới hạn tu vi này. Mà ẩn tức thuật này tự mình thu lại khí tức. Khi tu luyện tới mức cao nhất, lôi cương không thể làm gì hơn được nữa. Lúc này đối với lôi cương không gì có thể tốt hơn. Lôi cương ngồi xuống từ từ nhắm hai mắt lại căng cứ vào miêu tả trên ẩn tức thuật mà chuyển động. Thần thức lôi cương chìm vào trong kinh mạch có chút kinh ngạc khi thấy trong người cương khí và nội kình tự động liên tục chuyển động. Nhưng sau khi tự mình vận hành ẩn tức thuật lại trở nên cực kỳ chậm chạp. Cuối cùng cũng ngừng lại, bất động. Trong lòng lôi cương hoảng hốt. Vội vã tạm dừng cương khí và nội tình, Nhưng chúng lại khôi phục được ngay tốc độ chuyển động ban đầu Lôi cương sững sốt Trong lòng dần dần bị kiết động Sao lại kỳ diệu như vậy Nơ tức thuộc đòi hỏi phải đúng lúc Mới có thể chấm dứt được sự chuyển động của kinh mạch trong cương khí và nội kình Nhưng có thể tự phục hồi được, đơn giản đó là bùa phép tốt nhất để vượt qua sự tìm kiếm của kẻ khác. Khi lôi cương mở mắt ra, là lúc tôn sư cổ đạo xuất hiện. Vẽ mặt lão vui vẻ nhìn hắn. Trong lòng lôi cương tràn đầy cảm kích hướng về phía tôn sư cổ đạo cung kính nói. Đa tạ tôn sư cổ đạo tiền bối đã yêu mến. Ha ha. Đây chẳng qua là cơ duyên cá nhân thôi Tôn sư cổ đạo thẳng nhiên cười Sau đó ở tay bên phải hiện ra một thanh kiếm đen rất to Lôi cương đưa mắt nhìn trong lòng run lên Lúc này hư kiếm mà so ra còn lớn hơn cả trước kia Lúc đầu nó chỉ dài khoảng trên 6 thước Giờ ít nhất hư kiếm cũng phải 7 thước Lúc trước chiều rộng 2 thước Giờ cũng phải rộng tới ba thứ Điều làm cho lôi cương càng kinh ngạc hơn Chính là ở phía ngoài hư kiếm có ánh sáng màu tím lờ mờ Cuối cùng ở chui kiếm tinh thạch màu tím lờ mờ không có ánh sáng Xem ra tôn sư cổ đạo đã bố trí một mắt Kết giới tinh thạch màu tím tại đây vẫn như cũ Rốt cuộc tinh thạch màu tím này là cái gì? Lúc trước Tôn Sư Cổ Đạo mới nhìn mà đã vô cùng ngạc nhiên, nói là tử hồn lôi mạc. Với lại xem ra Tôn Sư Cổ Đạo đánh giá cao mức độ của nó tử hồn lôi thật không phải là thứ tầm thường. Trong lòng lôi cương đầy vẻ phiền muộn.